Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với đinh Duy theo dõi tiếp tục tập chín của bí mật quân cờ. Bà Hồng Nhi năm nay đã bảy mươi tuổi. đã gần hai năm nay, bà như người lũ lẫn. Hai mắt bà nhìn không rõ, người bà gầy gò, tay chống gậy, chân bước chậm chạp, miệng thì nhai trầu triệu chạp. Hàng ngày, bà cứ ra ngoài hiên ngồi, hoặc lầm bẩm một mình. Mọi người ở vùng quê xã Dương Nội Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, đều bảo bà lú đẫn. Đã có lúc bà bỏ đi lang thang, đứa cháu gái không biết đâu mà tìm. Được dăm ba hôm, lại thấy bà trống gậy, lần mò trở về. Người ta thấy, có lúc thì bà được một đứa trẻ mười 12 hoặc 15 tuổi dắt qua cánh đồng. Có lúc bà lần tìm về theo đường cái. Mọi người cũng đã quen với cái cảnh lang thang của bà rồi, nên cũng không ai lo lắng Chỉ có người cháu, Gọi bà bằng bà là cháu nội ông anh ruột của bà Là quan tâm, lo lắng đến bà Bà đã sống với người cháu này hơn cả chục năm nay Cô cháu cũng chưa đi lấy chồng Tuy cũng đã ở tuổi 30 Mọi người có khuyên can, có thúc giục Cô cũng không tỏ ra lo lắng hay buồn bã Cũng không phải vì cô không xinh đẹp Không phải cô không có học Càng không phải vì cô nghèo Tất cả đều sai hết Cô khá xinh, từng học hết phổ thông Rồi vào lớp y tá của thành phố Gia đình cũng có của ăn, của đề Ông nội cô đã mất cách đây mấy chục năm ở nước ngoài Ông từng được học trường Tây Rồi làm thông phán trọc Pháp Ông có hai người con trai và hai người con gái Khi cách mạng tháng 8 nổ ra Thì các cụ và gia đình ông đã đưa cả nhà bác trường cô Và hai bà con gái sang Pháp Bố cô lúc đó sống ở vùng quê của cụ nội Không đi theo di tản Mà ở lại xin vào bộ đội Rồi ông hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, được nhà nước truy tặng bằng liệt sĩ và tổ quốc ghi công. Mẹ cô cũng đã mất. Anh trai đi học ở Đức và lấy vợ, sinh con ở nước ngoài, cũng ít khi về thăm. Nhà cửa của bố cô để lại ở vùng quê cũng khá khang trang. Vườn cây, ruộng lúa, đồ để cô sinh sống. Song cô đã xin ra làm y tá của xã. Thỉnh thoảng cô có buôn bán vài thứ lặt vặt của anh trai gửi về để kiếm thêm thu nhập. Bà Hồng Nhi từ hội Pháp về cũng mang về khối của, đủ để hai bà cháu sống với nhau nhiều năm. Bà về nước đời gần chục năm thì tự nhiên như bà bị quên lẫn, rồi đâm ra lẩn thần như vậy. Mọi người bà bà mắc chứng ma ám. Có lúc bà vừa gào lên bằng tiếng Pháp, vừa vò xé quần áo. Những lúc như thế mà cô ở nhà thì chỉ cần đánh lên mấy tiếng chuông là bà lại phải yên ngay. Cô được biết, ngày trước đã có lúc bà luôn đi chùa, Nhưng khi cô đi vắng thì bà gạo mãi, chán rồi mệt thì ngủ. Cũng có người bảo, chẳng hiểu bà điên thật hay giả vờ, mà cứ khi tỉnh khi lại như say vậy. Bà ăn uống không nhiều, nhưng hay ăn vật. Bà ăn được đồ thứ, chẳng kiêng khem gì. Thế nhưng bà điên mà vẫn giữ mình sạch sẽ, tuy ít tắm, nhưng đã tắm thì rất lâu, kỳ cọ mãi. Mà tuyệt nhiên bà không chịu để cho người khác tắm cho mình, dù bị bẩn. Thì bà cũng có lúc cầm cả nắm đất nhét vào mồm, xong bà lại tỉnh ra ngay và nhổ phì phì, rồi đi rửa ráy tay chân. Bà Hồng Nhi điên như vậy đấy, chẳng ai để ý đến bà. Cô cháu gái không đi lấy chồng, cũng không phải hẳn vì cô quá thương bà, không phải. Cô đã từng thổ lộ với người thân và bạn bè, nếu cô lấy chồng mà chồng cô cũng đồng ý nuôi và chăm sóc bà, thì cô đưa bà đi theo, còn nếu không được thế thì cô có thể gửi bà sang trại hoặc thuê người chăm đôi có rất nhiều nguồn tài trợ giúp cô chăm lo cho bà. Hơn nữa, bà vẫn còn một chút tiền trợ cấp của nhà nước đối với người tham gia kháng chiến, vì bà đã có mấy năm làm tự vệ thành phố, rồi cán bộ phụ nữ, công đoàn ngành giáo dục thành phố. Bà Hồng Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có ở xóm Cò, Khương Trung. Ông tổ của bà trước ở xã Dương Nội Đông Anh, chuyển đến đây sinh sống. Dần dần con cái phương trưởng là ăn phát đạt. Đến đời ông nội bà thì ăn nên làm ra nhanh nhất. Các con cái cụ được đi học trường Tây, Ông bác bà làm thông phán cho Pháp sau đã di tản sang Pháp năm 1945. Bố bà làm thuốc bắc và mở nhà hàng riêng ở khu cầu mới. Ông còn mua tạo được nhiều dụng vườn ở quê bên dương nội cho tá điền cày cấy thu tô. Bà Hồng Nhi được đi học rất chú đáo và trở thành một thanh niên tân tiến, tham gia các phong trào phụ nữ được tuyển vào đơn vị tự vệ thành và đã có nhiều đóng góp cho phong trào chống Pháp thời kỳ bí mật trong kháng chiến ở Hà Nội. Cho đến ngày thủ đô được giải phóng, bà được điều về làm cán bộ phong trào phụ nữ. Những năm đó bà vẫn chưa yêu ai, nhưng đến năm 1956, bà đã gặp một chàng thanh niên Nam Bộ, tập kết ra Bắc được một thời gian. Anh ta có dáng người cao to, khỏe mạnh, lanh lợi, nhưng trông lại rất thư sinh. Bà đã đem lòng yêu ông. Hai người thương và yêu mến nhau được mấy tháng, thì ông được cử đi học ở Liên Xô cũ. Tuy họ vẫn có tin tức cho nhau, nhưng tình cảm phải dừng ở đó. những năm đó hà nội bắt đầu thực hiện cải cách ruộng đất tình hình có phần lộn xộn thế rồi không rõ vì sao gia đình bà hồng nhi lại bị quy là địa chủ sau bà mới biết thì ra, những người làm thuê ở cửa hàng thuốc của bố bà đã tố cáo ông là giai cấp bóc lột rồi đội cải cách lại biết được những người tá điền làm thuê ruộng đất của ông ở dương nội cũng đưa ra đấu tố thế là bố bà bị quy là địa chủ có dính dáng tới giai cấp tư sản tuy tài sản không bị tịch thu hết nhưng thành phần gia đình như thế Đã làm cho cuộc sống mọi người và danh dự của bà bị bôi nhọ. Rồi đó bố bà vì uất ức, buồn bực mà sinh ốm đau rồi mất. Mẹ bà cũng ốm nặng rồi đi theo ông cụ luôn. Người anh cả thì đã theo ông nội đi sang Pháp từ lâu và đã mất ở bên đó. Còn một ông anh nữa thì trở về sống một cuộc sống nghèo khó. Được một thời gian thì bà bỏ hết công tác về sống với người anh. Khi người anh mất, các cháu bà cũng tìm đường đi ra nước ngoài. Lúc đó thì người bạn thân ở Liên Xô về nước, hai người đã gặp nhau. Họ chưa kịp hiểu hết mọi sự thì ông đã bị điều ra vùng chiến sự. Ông không được ở Hà Nội, nên họ không được gần nhau nữa. Bà cảm thấy mình như tuyệt vọng. Đã có lúc muốn đi tu. Cũng may, người bạn này đã thương yêu bà và thông cảm với bà. Đã có lần ông ngỏ lời xin cưới bà, nhưng không được tổ chức đồng ý. Họ phải chờ đợi. Mấy năm không có kết quả. Cuối cùng bà nghe theo lời người anh họ xin sang Pháp. và lấy chồng người Pháp bên đó cháu treo thay bà lại là người phụ nữ xấu xố nhiều năm rồi mà chẳng có con cái gì vì thế người chồng Pháp đã bỏ rơi bà đi với các cô gái khác bà ở vậy một mình mãi rồi sau không thể nuôi con cho người chồng hờ và sống nơi đất khách quê người một mình đơn côi mãi cũng chán được mấy năm thì bà xin về nước và ở đó với cô cháu gái hiện nay cô cháu gái của bà cũng thấy thương bà Vẫn quý mến bà Nhưng không phải là bà bị điên vậy Có lần bà đã kể cho cô cháu gái nghe Về mối tình đầu của mình Rồi bà viết thư thăm ông Cô còn nhớ Ngày bà mới về nước đã có lần hai người gặp nhau Nhưng lúc ấy cô không để ý Nay cô mới hiểu được Thì ra đôi tình nhân này nặng lòng trung thủy biết bao Người đàn ông ấy chính là ông Nguyễn Hồng Dương Một vị tướng cho quân đội đã về hưu như ta đã biết Chuyện này sau đó Hùng cũng được một cấp dưới của ông Dương cho biết khá tưởng tận khi anh liên lạc được với anh này. Nhưng những nét sơ bộ về bà Hồng Nhi như trên chỉ là bề nổi. Thực ra bà Hồng Nhi còn là một người có nhiệm vụ bí mật rất quan trọng và là một nhà tình báo kỳ cựu của cả hai chiến tuyến. Bà từng là một điệp viên có mật danh M4 của tổ chức gián điệp đặc biệt dưới chứng ông trùm phó Kiều Mộc như trên ta đã biết. Bà đã tham gia tổ chức của ông Kiều được 3-4 năm thì ông Kiều mất. Đó cũng là thời kỳ thủ đô mới được giải phóng lúc đó bà nhi đã giấu mình trong vỏ bọc là một nữ chiến sĩ tự vệ thành và sau là cán bộ phụ nữ thành phố nhưng chuyện này ngoài ông kiều đã mất thì chỉ còn một người nữa trong nhóm điệp viên ấy biết mà thôi đó là điệp viên có mật danh x 1 hắn đã từng được lệnh ông kiều liên lạc với bà và bà cũng đã biết sơ qua về hắn nhưng ngay sau khi ông kiều mất thì hắn cũng biệt tích luôn còn những điệp viên khác cùng lứa với bà thì bà chưa hề được biết cho đến tận sau này bà mới biết là họ đã chết chỉ có x 1 bà đã nuốt những bí mật đó ở trong lòng Xong không phải mọi điều cay cực của con người Cũng đều dẫn đến bước đường cùng Không phải con người bị khinh rẻ bị thù hận đến mấy Cũng chỉ còn đường cùng Cuộc đời bà Hồng Nhi tuy đã đến bước đường cùng như thế Nhưng vẫn có những ánh sáng màu hồng le lói Bà vẫn nhận ra được một đốm sáng Ở cuối đường hầm Từ một tình thương, một niềm yêu thương thầm kín Chân thành của một con người thân tín Cái niềm tin và yêu thương đầy hy vọng đó Đã đưa bà về với sự sống cao đẹp của con người Và bà đã trở thành một người khác Một nhân vật đầy bí ẩn đây bản lĩnh với giá trị tinh thần và sự nghiệp cao cả của mình. Bà đã là một người tình báo của cách mạng, của nhân dân. Mọi bí mật về bà, ông Hồng Dương là người được bà tin tưởng nhất để bà thổ lộ hết. Sự thật về bà là một điệp viên của Pháp, nhưng lại là một nhà tình báo của ta, thì chỉ có bà, ông Dương và một nhà lãnh đạo về tổ chức của Trung ương là hiểu rõ. Và điều này đã đặt bà vào một hoàn cảnh sống hết sức éo le, đau khổ, đến nỗi cuối đời còn phải giả điên để che mất thế gian mà hoạt động. Nhưng điều đó cũng thực sự vĩ đại. Bà đã trở thành một nhà tình báo tài giỏi trong những nhà tình báo nữ, mà chỉ một người làm bà tin tưởng và đánh đổi tất cả, kể cả cuộc sống và mơ ước của mình, đó là ông Dương. Phía sau ông là một nhà tổ chức vĩ đại của ngành an ninh quốc gia. Bà Hồng Nhi từng phải sống chìm trong lòng nước Pháp, có quá khứ ở bên kia chiến tuyến và cả bên này chiến tuyến. Là một con người đặc biệt, một đặc vụ tuyệt vời. Vậy mà bà vẫn phải sống như một con ma, không nơi trú ngụ. bà đã hy sinh cả cuộc đời bằng cuộc sống giấu mặt chỉ vì một mối tình một mối tình đã làm cho bà có được đức tin, một đức tin cao cả trước cuộc đời. Bà đã hy sinh cả đời chỉ để làm được một việc, một việc tuyệt vời cho tổ quốc, một nhiệm vụ thiêng liêng cho dân tộc. Rồi đây mọi người nếu những ai biết được thì sẽ phải cúi đầu khâm phục mà kính nể bà kể cả khi bà còn sống cũng như khi bà đã chết. Đó là điều bí mật tuyệt đối của người đàn bà Điên Vũ Hồng Nhi mà chúng ta sắp được biết sau đây. Hôm nay ông Đường ở nhà, mời ông Đàm tới nhà chơi. Ông mở một bữa tiệc nhỏ để đón tiếp những vị khách thân tình trong gia đình. Đó là buổi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa ông Trương và ông Đàm mà ông Đường đã giải công sắp xếp. Đây chính là ngày hội tụ cùng nhóm người hoạt động bí mật mới. Một ngày quân thần khánh hội của những người có lý trí cao xa như ông Trương tưởng nghĩ. Cuộc gặp này cũng sẽ là ngày khởi đầu của sự hội tụ mới của những người đang mơ ước tìm lại ánh hào quang của một thời đã mất và của những người bắt đầu mơ mộng như ông Đường. Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi, đầy đủ có cả mâm xôi và con gà trống tiến cùng hương hoa tử quà để làm lễ. Lúc này ông Đàm đã đến trước, đang ngồi uống trà trên ghế salon. 5 phút sau thì ông Trương đến, họ được ông Đường giới thiệu với nhau. Ông Đường liền dẫn ông Trương vào phòng khách. Lúc đó ông Đàm mới đứng lên, tiến đến, bắt tay ông Trương. Ông Đường lên giới thiệu hai người với nhau và mời mọi người cùng ngồi. Theo như lời giới thiệu từ trước mà ông Đường đã nói với ông Đàm, thì đam hiểu rằng đây là ông chú của đường đã bị thất lạc nhiều năm mới tìm về gia đình đời gần hai năm nay ông vừa bắt tay vừa trao hỏi ông trương đam nhìn kỹ người này nhận thấy đây là một ông già quốc thước ngoài 70, tóc bạc râu dài cũng bạc dáng người có vẻ nho nhã gương mặt hồng hào nước da trắng ánh mắt còn tinh anh hôm nay ông trương ăn mặc không khác lần đầu ông đến gặp ông đường tại nhà cũ ở làng linh quang cũng bộ quần áo lụa tơ tằm đi đôi giày ba ta trắng Một tay cầm chiếc gậy trúc, tay kia cầm chiếc mũ rộng bành. Đúng lúc ấy ông Đàm nhìn thấy tay trái ông Trương cầm chiếc gậy trúc được tiện khắc rất cầu kỳ. Bỗng ông chú ý tới động tác của ông Trương. Ngón tay cái của ông ta cứ xoa xoa lên đầu chiếc gậy trúc có vẻ như là một thói quen. Nơi đầu chiếc gậy trúc có một đốt trúc bịt bạc và trên đó cả một ngôi sao bằng kim loại màu đen rất đẹp. Đàm bỗng ngỡ ngàng. Cây hồi xào kim loại màu đen có năm cánh đó nổi bật trên nền trắng sáng của lớp bạc bịt trên đốt trúc ở đầu gậy. Rõ ràng là biểu tượng đặc biệt của người mà Đàm đang cố công kiếm tìm. Đàm cảm thấy bồn chồn vì ông nghĩ ngay rằng đây là ký hiệu đặc trưng của tên điểm viên X1, tức xe đen. Ký hiệu ấy là dấu hiệu đầu tiên để những người trong nhóm của bố Đàm nhận ra nhau. Theo mật hiệu thì liên lạc, xe đen phải có một chiếc huy hiệu nữa cùng với chiếc gậy này, và sau đó là đưa ra mật khẩu để đối phương nhận đúng. Khi đó đối phương sẽ có một mật khẩu trả lời. Riêng với ông Kiều, khi gặp những chiến hữu là cộng sự của mình như người này, thì ông sẽ có cách ra dấu khác, vì Đàm đã tìm ra được ký hiệu liên lạc bằng mật mã của cha mình. Nhưng ông ta biết mình không phải là sếp của những người này, nên không đưa ra được ký hiệu của ông Kiều, mà Đàm cũng không có vị trí gì, hay cũng không phải là một quân cờ trong bàn cờ ấy để có một ký hiệu nào đó trong nhóm của cha ông. Do đó nên ông thấy hơi bất ngờ và có phần lúng túng. tuy nhiên ở trường hợp này rõ ràng đàm đang phải đánh bài liều để bắt liên lạc với một người có mật danh quan trọng và là bậc cha chú của đàm mà đàm đang tìm kiếm đàm chờ ông trưng nếu ông ta đưa ra ám hiệu và mật khẩu đúng như quy định thì đàm sẽ dùng tín hiệu của cha mình để đáp lại điều đó chứng tỏ đặc quyền của người được thừa kế và được sử dụng những kỳ vật và mật mã của ông Trùm phó Kiều mộc để lại nó chứng tỏ người đó xứng đáng được kế thừa di sản độc đáo này của nhóm người bí mật từ xưa đúng lúc đó vừa qua mấy lời chào hỏi xã giao Ông Trường bỗng rút trong túi áo ra một vật nhỏ như chiếc quy hiệu. Ông vừa ngồi xuống vừa cài lên ve áo. Đó là chiếc quy hiệu có ngôi sao đen năm cánh trên nền vàng của một hình giống như kiểu Quốc Huy, được làm bằng vàng. Đó đúng là ám hiệu theo quy định của sao đen năm cánh với mật danh X1. Trong khi làm việc đó, ông Trường đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đúng là đã biết được những bí mật của người cha giấu trong những kỷ vật mà ông để lại và thông hiểu được ẩn ý cũng như mật mã trong đó, thì ông phải là người đầu tiên đưa ra những ký hiệu theo quy ước. Nếu ông muốn liên lạc, bằng không Đàm không hiểu được những ẩn ý này Thì việc làm của ông chỉ coi như là một thói quen Hay cố tật. Và nếu Đàm lại được đào tạo căn cơ Hiểu rõ mật mãn liên lạc và bí mật của cha Đàm Thì sau những tín hiệu ông Trương đưa ra Đàm sẽ đáp lại Như là cách Đàm của vị xếp vậy Đó là quy định đặc cách chỉ có ở Những người được toàn quyền thay xếp Mà trước đây ông Kiều đã có ý định trao cho ông Nếu đã đến lúc cần Nhưng ông đã không có cơ hội đó Này nếu đúng là con sếp có được những trọng trách quan trọng ấy, mà như bấy lâu nay ông vào đường quan sát đã cảm nhận được điều đó thì đây quả là một diễm phúc đối với ông. Ông sẽ là hết mình phục vụ lý tưởng của các vị ngày xưa trung thành với tôn chỉ mục đích hoạt động của nhóm trung thành với sếp của mình như những viên quan trong triều trung thành với đức vua vậy. Nghĩ thế và ông Trường đã thực hiện những việc cần thiết của một cuộc liên lạc gặp gỡ giữa ông với sếp mới. Lúc đó ông Trường bỗng nói tôi vẫn còn giữ được những bộ sưu tập hàng loạt huy hiệu như thế này đây là cái cổ nhất cũng như những đồng tiền cổ câu nói đó chính là mật khẩu ở đó nêu ra hai thông tin quan trọng là huy hiệu cổ và bộ sưu tập tiền cổ lúc này thì đàm hoàn toàn tin tưởng rằng ông già này chính là một điệp viên kỳ cựu của cha mình rõ ràng đây là ích một một người phải giữ được bộ sưu tập tiền cổ và những huy hiệu cổ trong đó có cả năm ngôi sao của năm tên điệp viên nhà nghề như đàm đã từng tìm hiểu khi móc nối tìm kiếm các điệp viên của cha Ông đã hiểu ra điều đó, thì ra xe đen còn có một vỏ bọc nữa là làm nhà kim hoàn và là một trong những người biết rõ ngân khố của nhóm. Nghĩ thế bà nghe ông Trương nói xong, Đàm liền nói, câu đó như người ta vẫn góp chuyện với người thân. Bộ sưu tập tiền cổ là vô giá, tôi cũng còn giữ được một bộ như vậy, với tôi nó quý như một kho báu. Đàm cũng đưa ra hai thông tin, tiền cổ và kho báu, như thế là đúng mật khẩu, bây giờ chỉ còn chờ Đàm đưa ra một vật nữa là đủ. Nếu là ông Kiều, một bần vụ đặc biệt của Pháp với biệt danh D1, thì ông ta có một chiếc huy hiệu bằng vàng trên có ba ngôi sao đỏ và một viên đá quý. Nhưng Đàm làm sao có được? Ông chưa nghĩ, khi ông Kiều mất, đến ông và nhiều điệp viên khác cũng không ngờ tới, thì làm sao Đàm biết được điều đó? Nên Đàm chỉ đưa ra một vật gì đó mà ông biết thôi, thì đó cũng đủ để cho ông hoàn toàn tin là Đàm đã là người có thể lĩnh hội toàn bộ bí quyết của cha mình. Đàm cũng hiểu điều đó. Lúc này họ đang ngồi xuống bộ salon và ông Đường mời họ uống nước, Ông Đường từ nãy đến giờ nghe và quan sát hai người. Tuy không hiểu những ý đồ sâu kín trong đó, nhưng ông cũng biết đây chính là thủ tục ra mắt những người trong hội kín. Và ông chợt nhận ra rằng họ đều là những người có trọng trách bí mật trong tổ chức tổ bố đàm như ông Trương đã từng kể với ông. Ông mời hai người uống nước rồi cũng nhân tiện nói luôn. Ông chú tôi chính là một thợ kim hoàn và có cửa hàng vàng chính hiệu ở Hà Đông đấy. Cả ba người đều cười. Đàm cười vì đây là lần thứ hai Đường nói với ông về chú Trương. Và điều này thì bây giờ quả thật có ý nghĩa. Còn ông Trương cười vì biết Đàm đang cố tình tham gia vào cuộc sát hạch của những người hoạt động bí mật. Còn Đường cười vì cho rằng mình đã biết rõ mánh của các ông rồi. Ba người nhìn nhau rất đồng cảm. Lúc này Đàm mới rút từ trong túi ra một gói nhỏ được gói trong chiếc khăn tay. Ông ta mở khăn, lấy ra thỏi vàng dòng. Một trong mười thỏi vàng mà bố ông đã cất. Ông nói Nếu cụ Trương là thợ vàng chắc biết xuất xứ của vật này. Khi được nhìn thấy vật này thì hoàn toàn bất ngờ. Trong đời làm ngành bảo tàng, ông ta đã đọc nhiều tài liệu, biết rõ đó là vàng đúc trong ngân khố của các đời vua Triều Nguyễn, từ Gia Long đến Khải Định. Nhưng thực tế, ông chưa hề được thấy một thỏi vàng cụ thể như thế này. Còn ông Trương, nhìn thấy vật này thì ông đã hiểu, Đàm quả là người đã biết rõ bí mật về cha mình, và cũng biết các thành viên trong nhóm. Đồng thời, anh ta có thể biết cả kho báu nữa, vì đây chính là những thỏi vàng mà ông đã trao cho ông Kiều, chắc là cụ vẫn còn cất giữ để lại. Ông bè nói, xin thú thực với ông Đàm, không giống gì ông. Tôi đã đi tìm người như ông từ lâu lắm rồi. nay được gặp ông tôi thật vui quá mừng. Cho tôi được cảm ơn ông đã giữ được những di sản quý báu của cụ thợ trùm. Cụ chính là sư phụ của tôi, người mà chúng tôi rất kính trọng. Những vật quý giá cổ sư này, cụ còn nhiều nữa, chúng tôi hiểu rõ về nó lắm. Đến đây thì mọi thủ tục ra mắt đã hoàn tất. Đàm hiểu mình đã có được một bậc trưởng lão trong nhóm của cha trở về. Ông ta có hiểu biết cặn kẽ mọi điều và sẽ chỉ dẫn cho Đàm nếu cần. Đàm sẽ được biết những bí mật về cha ông nếu Đàm muốn biết. Bây giờ thì vị này, điệp viên X1 đã là người một nhà với Đàm rồi. Như vậy trong nhóm gián điệp của ông ta đã có ba người trí cốt ở đây. Đàm nghĩ, quả thật đường đã hết sức xứng đáng là thành viên mới, đã hết sức chu đáo bay ra cuộc gặp gỡ này. Đàm lại nghĩ, nếu ông Trương không gấp gáp bật ra ký hiệu liên lạc để thử mình, mà vội tìm liên lạc, Thì có lẽ Đàm còn phải mày mò trán Mới có thể tìm ra nổi những bí mật Của điệp viên hoàng kim báu Ngay trước mắt ông đây Xong nhờ cô đường cùng tham gia vào việc tìm kiếm bí mật Mà Đàm đã thổ lộ Nên cô gặp gỡ với X1 mới được nhanh chóng và độc đáo thế này Đàm nên quay sang cảm ơn đường Sau đó mọi chuyện cho ba người trở nên chân thành dễ dàng hơn Trong bữa tiệc đó Đường tuyên bố đây là buổi hội tụ đầu tiên của Tổ Anh Tài đã có tuổi, nhưng sức trẻ còn hơn cả ba anh em kết nghĩa vườn đào Lưu Quan Trương xưa nhiều. Nghe vậy ông Trương cười lớn và kể cho hai người biết ông đã tìm kiếm Đàm như thế nào. Đường cũng kể lại ý muốn tìm kiếm ông Hoàng Kim Báu của Đàm ra sao. Mọi người cùng cười lên vui vẻ, rồi Đàm công bố. Ông Trương chính là Hoàng Kim Báu. Lúc đó thì cả ba người đều biết rõ mọi bí mật về nhóm của ông Kiều. Họ bắt đầu bàn với nhau về mọi việc, từ kho báu đến nhiệm vụ. và cả những hoạt động đã bị người khác phát hiện trong đền Ngọc Sơn của Đàm. Khi Đàm nói như vậy thì lúc đó Đường mới hiểu, chính Đàm cũng đã có được những nguồn tin quan trọng khác luôn theo dõi và thông báo cho ông ta mọi sơ hở và tình hình qua các hoạt động của ông. Đến lúc này thì bộ ba Đàm Đường Trương bắt đầu đi vào bàn thảo những kế hoạch hoạt động nghiêm túc của mình. Đàm được ông Trương nói rõ mục đích của nhóm bí mật của cụ phó Kiều Mộc ngày xưa và kho báu họ còn có lớn đến mức nào nữa. ông đường thì cho biết ông trương nó hiểu rõ về bức tranh thủy mặc trên bàn thờ nhà đàm là tấm bản đồ chỉ dẫn kho báu mà đàm chợt hiểu thì ra họ cũng biết rồi ông ta bèn nêu ra rõ ràng đó là khu trang viên của cụ ngoại ông giờ đang do một người thân của người anh họ ông từ mỹ về trông coi thông tin này đàm đã tìm được qua nhiều năm trước nhưng chưa hề hé lộ với ai họ cũng bàn đến một kế hoạch tìm kiếm kho báu song trước hết từ hôm nay nhóm của đàm sẽ bắt tay vào tìm kiếm một tên điệp viên ngầm đang săn đùng bí mật của nhóm Thứ hai sẽ điều tra tài liệu liên quan đến một loại vũ khí bí mật mà Việt Nam đang tiến hành. Thứ ba là vấn đề bí mật quốc gia về dầu khí mà Đàm đã nghe ngóng được. Đàm còn đề nghị ông Trương cố gắng để tâm đến bà Hồng Nhi. Liệu bà ta có tiết lộ bí mật nào không về hoạt động của nhóm các vị ngày xưa? Mọi người sẽ nắm tay nhau cùng tò quyết tâm thực hiện những âm mưu của mình. Sau cuộc gặp mặt đặc biệt đó, ông Đàm cảm thấy mình đã có được một kết quả tìm kiếm X1 khá nhanh chóng. Thật là tuyệt vời. Từ nay ông đã có thêm một cộng sự được đào tạo và huấn luyện bài bản lại kinh qua nhiều năm tháng bí mật mà vẫn rất minh mẫn. Điều này sẽ giúp ông hoàn thành nhiều việc lớn, trong đó có việc nắm lại kho báu và đặt giá với người Pháp để cao chạy xa bay khỏi đất nước ông đang sống đầy lo âu này. Song là một đề viên thông minh, có năng lực, trong thâm tâm đàm cũng vẫn còn có những băn khoăn lo lắng. Ông ta đã quan sát nhiều người từng cộng sự với mình, nhưng chưa bao giờ dám đặt hết lòng tin vào họ. Đã có bao nhiêu người khi đang cần chỗ dựa. hay đang cùng hội công thuyền, thì say sư làm việc, hết mình vì bạn, vì lãnh đạo. Nhưng khi gặp khó khăn, hay có nguy cơ thất bại, thì quay ngoắt 180 độ, xoay lưng lại với người mình tuyên thệ Ấy là chưa kể có kẻ còn âm mưu trung thành để phản lại, âm mưu luồn vào để lật tẩy. Đàm vẫn cần cảnh giác. Dù sao, đó cũng là điều cần thiết. Một thói quen nghề nghiệp không thể lơ là được. Nghĩ thế, Đàm nhắc mình hết sức chú ý tới những cộng sự mới của mình. Còn ông Trương, Khi về nhà rồi, ông bắt đầu lục lại trong trí nhớ của mình tất cả những điều gì ông đã trải qua trong những năm vừa qua và trong những ngày gần đây. Trưng bắt đầu nghĩ đến việc sẽ cùng đàm dấn bước vào một cuộc sống mới, nhiệm vụ mới. Với một người đắp 70 tuổi, đã có một cuộc sống phải tự mình lãng quên mình suốt mấy chục năm qua. Từ hồi còn trẻ đến nay đã vào tuổi xưa nay hiếm, ông ta sẽ phải làm lại những gì mình đã lãng quên. Ông chợt nhận ra rằng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu ông không nhanh chóng hoàn tất những điều mơ ước và kiến tìm của mình, ông đã có được hy vọng và đang thực hiện những hy vọng này. trong ông đã định ra những kế hoạch hành động cho mình. Ông sẽ trao đổi lại với Đường và rồi sẽ gặp đàm để biết thêm những điều cần thiết. Còn Đường thì sao? Trong lòng ông ta đang nghĩ gì? Những ngày cách đây hơn một năm về trước, Đường là một con người khác. Ông ta sống chỉn chu, đúng mực kín đáo và chăm chỉ, thậm chí tròn trịa đến thánh thiện. Ai là người biết ông, gặp gỡ ông đều quý mến. Ông chẳng làm mất lòng ai Chẳng gây sự với ai Ông không phải là người ba phải Nhưng luôn luôn nhường nhịn và biết im lặng Biết chịu đựng Chịu đựng cả mọi sự từ trong nhà Từ nhà ở cho đến cơ quan Ông là người bình thường Thật bình thường Sống quen cảnh nghèo Quen lao động Lao động cần cô chu đáo Nhưng cho đến gần ngày về hưu Thì cái câu của các cụ ta ngày trước là Thánh nhân đã kẻ khù khờ Quà là đúng Còn ông Đứa được đi học nước ngoài không mất tiền nhà mà được học bổng, đứa thì đi làm cơ quan nhà nước có lương bổng vững vàng, ông bà lại có lương hưu, lại được phân nhà, không phải nợ nần, không phải tốn kém hay vay mượn để trả nợ, đúng là khổ mãi đến phải ở nhờ, rồi giờ cũng được sung sướng. Tuy ông đường chưa giàu có gì, song như ông bây giờ cũng không phải là có nhiều người được như vậy. Ông đường tưởng nghĩ như thế, và ông còn thấy vui hơn nữa là bây giờ ông lại tham gia vào một tổ chức bí mật. Tuy là ông chẳng muốn làm việc gì ảnh hưởng xấu đến gia đình, con cái. cũng như đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến cơ quan, chứ chưa nói gì đến nhà nước. Điều này thì ông tin chắc mình hoàn toàn không muốn. Đó là tính cách của ông. Nhưng kể từ khi gặp lại ông Trương, do tình cờ phát hiện ra bí mật của cha đàm ở nhà đàm và được ông Trương dìu dắt khích lệ, lại chu cấp thêm cho ông nữa. Ông cũng thấy mê cái công việc khám phá bí mật này, nhất là khám phá bí mật về bạn mình như đàm. Rồi bây giờ, cả ba người đã cùng hội cùng thuyền, ông lại thấy có gì mới lạ hào hức. song ông vẫn không muốn làm điều gì sai trái, không muốn làm điều gì có hại cho dân tộc chứ đừng nói là phản bội tổ quốc nhưng ông vẫn cứ im lặng im lặng vì trong ông dẫu sa vẫn có chút tò mò hiếu kỳ và cả chút lòng tham nữa điều đó là sự thật bởi vì kể từ khi ông được ông trương cho biết bức tranh khắc trên tấm gỗ là mặt bàn thờ của nhà đàm là một tấm bản đồ kho báu Do đàm đại bảo đó là tranh phong cảnh vườn quê nhà cụ ngoại của đàm thì ông đã bắt đầu tin có chuyện đó có kho báu thật rồi và giờ đây thì các thông tin này đã hoàn toàn khớp nối đã được kết luận Ông lại càng tin, vậy là ông đã tham gia vào một tổ chức bí mật, có tài sản bí mật, có mục đích bí mật rất lớn. Lớn đến mức muốn được lập làm, làm vua như ý tưởng của ông Kiều bố Đàm ngày xưa, nhưng ông Kiều thì đã mất. Bây giờ Đàm đối nghiệp cha thì lại làm tên gián điệp, mà một tên gián điệp như cha chứ không như ai khác. Đàm làm gián điệp cho ai? Một tên gián điệp cho nước Pháp như cha Đàm ngày xưa. Nhưng cái trí được làm vua của cha thì Đàm có được như cha Đàm không? Hay chỉ là một kẻ làm tay sai cho một nhóm người của nước đã bại trận? Bây giờ họ đã trở thành một nước bạn. Cái chết của cha Đàm có khi như thế lại tốt cho ông ấy. Nghĩ tới đây ông Đường bỗng nhiên thở dài. Ông thấy tiếc. Tiếc cho Đàm. Đàm có tài năng mà làm tay sai cho giặc. Tiếc vì Đàm không có chí lớn như cha. Tiếc vì Đàm lại phải đứng đầu một nhóm bí mật mà không phải để làm điều thiện hay điều cao thượng. Ông cũng thấy tiếc cho kho báu. Chưa tìm lại được kia. Rồi không biết sẽ ra sao. Ông Đường cũng muốn tìm ra kho báu đó lắm. Một phần vì tò mò, muốn biết nó nhiều, nó lớn đến cỡ nào. Một phần cũng có lòng tham, muốn có được chút đỉnh trong đó. Nhưng ông không muốn bán mình cho quỷ dữ Ông không muốn bán mình cho đồng tiền, không muốn làm nô lệ cho nó. Nhưng bây giờ thì ông đang ở trong tổ chức đó rồi. Điều này muốn hay không? giờ đây có lẽ ông không thể chủ động được nữa. Ông đã lờ mờ nhận thấy cái thòng lọng vô hình đang quấn tới của ông. Và ông đã manh nha cảm thấy mình đã phải làm gì? Sẽ phải làm gì? Làm gì ngay từ bây giờ? nghĩ rồi ông cũng đã thấy có phần thư thái ông liền đứng dậy pha một ấm trà nóng vào lúc nửa đêm này ông đặt ấm trà lên khay cùng các chén mới rót rồi dâng lên bàn thờ tổ tiên cha mẹ thắp một nén hương chắp tay khấn vái cầu mong các cụ phù hộ cho ông ông đường đã đặt ra được một mục đích cho những ngày sắp tới của mình hùng đi chuyến bay muộn hơn mười một giờ đêm anh mới về tới nhà con gái anh đã được mẹ vợ anh đưa về từ chiều hai bà cháu đã chuẩn bị bữa tối vẫn còn để phần cơm cho anh con gái đang ngồi học bà đã chuẩn bị đi nghỉ tự nhiên trong lòng anh thấy ấm cúng lạ gần hai tháng nay không có vợ ở nhà chỉ mình anh xoay sở với cơm nước và việc nhà con gái anh vì bận học hơn nữa không thể đảm đang được việc cơm nước chợ búa do đó bố con anh ăn uống cũng có phần thất thường nay được bà ngoại giúp con gái anh rất vui khi bố về ríu rít kể chuyện Như thế sao anh không thể ấm lòng? Hùng cảm thấy cuộc sống gia đình mới yên ấm làm sao? Anh như vậy bớt những nỗi lo toan về công việc hàng ngày mà anh lúc nào cũng cảm thấy như gánh nặng. Giờ đây trong niềm tin yêu của con sự chăm nom của mẹ điều lo toan của vợ từ việc nhỏ nhất như chuẩn bị quà cho anh mang về cho con biếu trong bà ngoại và các cháu lại còn có cả quà cho anh em cơ quan anh thấy rất vui bố con bà cháu ríu rít với nhau làm Hùng quên đi mệt mỏi Hùng dỡ đồ lấy quà tặng cho bà mẹ vợ và cho con gái. Anh nói rằng đây là quà của mẹ mà bố chỉ có công thôi. Bà cảm ơn rồi chỉ cười mà không nói. Còn con gái anh, thừa biết anh chẳng có thời gian đâu mà đi mua quà. Nhưng thương bố, nó nói. Ai bảo bố khiêm tốn thế? Nhận công là có quà rồi. Phạt không cho bốn cơm nữa. Hùng cười. Anh vui với bà cháu cho đến khi con gái đi ngủ xong rồi mới làm công việc của mình. Sáng hôm sau, Hùng đến cơ quan sớm. chuẩn bị cho buổi giao ban ban chuyên án anh tổ chức gặp bàn anh em bằng món quà do diệu linh chuẩn bị mời mọi người thưởng thức trái cây đang mùa của nam bộ nha hùng thông báo tình hình trong mấy ngày anh ở thành phố hồ chí minh ngoài việc phát hiện trang viên của cụ ngoại đàm tại ngoại ô thành huế còn có tin về một nhà báo có quan hệ thường xuyên với bảo đã cố gắng săn những tin tức về cuộc họp kín của ngành dầu khí sự việc này đang được dũng tìm hiểu kỹ ban chuyên án sẽ kết hợp với các cơ quan có liên quan chú ý những vấn đề mới xảy ra và vấn đề cần bảo mật Anh cũng hy vọng sẽ có những kết quả cụ thể của nhóm điều tra viên ở trong đó. Miên và các đồng nghiệp cũng báo cáo lại đầy đủ những thông tin mà họ đã nắm được trong hai ngày qua. Một thông tin mới là, Đường và ông chú là nhà Kim Hoàng Hoàng Trương ở Hà Đông đã có cuộc gặp tại nhà Đường khi vợ con Đường đi vắng. Thông tin này vẫn biết được từ một nguồn tin trinh sát của anh. Đặc biệt có một sự kiện đã diễn ra ngoài dự kiến, đó là việc Nguyễn Nguyễn đã có mặt tại nhà Đường và hai người lên xe máy đi về nhà cũ của Đàm. Họ đã ở đó một lúc rồi qua khách sạn nơi Đàm đang ở. Được một lát thì đàm xuống và họ cùng uống cà phê tại sảnh lớn của khách sạn. Theo điều tra của trinh sát thì đó là một cuộc giao dịch mua bán nhà không thành. Được biết đàm có căn nhà bỏ không từ sau khi đường có nhà mới, Nguyễn tỏ ý muốn đến xem lại và ngỏ lời mua lại của đàm để chuyển đến chỗ rộng rãi, xây dựng lại nhà ở cho khang trăng hơn. Xong đàm không có ý định bán và họ ngồi với nhau một lúc lộc. Ngoài ra, ta chưa phát hiện dấu hiệu gì khác. Có một vài câu hỏi đặt ra cho các chiến sĩ an ninh về sự việc này như sau. có phải đây là một cuộc giao dịch mua nhà thật sự hay đây là một cuộc làm quen Liệu có phải đây là một cuộc gặp gỡ liên lạc của những người đáng ngờ ban chuyên án càng thấy cần khẩn trương tìm ra những bí ẩn thực sự của vấn đề các anh thảo luận tổng hợp những tin tức đã nhận được bấy lâu nay và đem ra phân tích mổ sẻ liên kết lại để đi đến những nhận định tình hình một cách thực sự khách quan để từ đó định ra kế hoạch hành động cuối cùng hùng đưa ra kết luận anh nói như vậy xoay quanh nhân vật đàm ta đã xác định được có các mối quan tâm rõ ràng hơn đó là ba mũi tên đều nhắm tới đàm thứ nhất là nguyễn một kẻ ta vẫn còn tình nghi do gợi ý của tường nguyễn trung quốc thứ hai lê ngân hoa và trần vinh quen biết và có liên lạc bí mật với nhau trần vinh là người biết đường và đàm từ lâu thêm nữa ngân hoa lại có liên lạc với nana nana là cháu bình và có quan hệ với bảo thứ ba đường với đàm và ông chú hoàng trương cũng đã quen biết và gặp gỡ nhau như vậy kể từ khi đàm xuất hiện và có sự việc với henry thì vô hình chung chúng ta thấy đã xuất hiện ba đường dây liên quan đến đàm rõ ràng đây đang là một nút thắt lớn. nếu chúng ta không lầm thì đang có một vấn đề gì đó khá đặc biệt liên quan đến đàm, mà đàm với Henry cũng là một dấu hiệu đáng ngờ. vấn đề là phải giải mã mối nghi vấn này. nghe hùng nêu vấn đề khá mạch lạc, các chiến sĩ trong ban chuyên án đều thấy anh đã tổng kết sự việc thật rõ ràng. tuy không nói ra nhưng vẫn thấy rất kính nể anh. còn miên và trực thì gật đầu tán thành. riêng huệ tính nhìn đại tá trưởng ban với ánh mắt khâm phục và nói: thủ trưởng kết luận vấn đề rõ ràng mạch lạc quá. mọi người cùng cười. hùng nói tiếp. bên cạnh nhân vật đàm ta còn thấy nổ lên một sự kiện đó là việc nhà tư sản lớn một đại gia có nhiều vấn đề nghi vấn nhất là nguyễn bình đầu tư về nước có liên quan tới các nhà tư sản anh mỹ như hồng sơn với dầu khí phía bắc truyền khiên với các xí nghiệp sản xuất đồ sứ bằng dầu hòa cũng ở miền bắc bình đầu tư các công trình quân sự ở sài gòn các bạn có thấy ở đây còn có vai trò của đại tá bảo rất quan trọng ông dương là một nhân vật xúc tác rất lớn thêm nữa mối nghi vấn về thủy như tham tán sứ quán ta tại anh nêu ra có dính líu đến khiên và bảo còn là một yếu tố bí mật nhưng cũng là một mối quan tâm nói rồi hùng đề nghị với mọi người cùng suy nghĩ góp ý hầu như mọi người đều cho rằng hùng đã nêu lên vấn đề một cách cụ thể và rõ ràng rất chuẩn xác vấn đề là phải khẩn trương làm cho rõ những bí ẩn đằng sau những sự việc đó sau khi tổng hợp và phân tích lại toàn bộ tình hình trên hùng công an chuyên án thống nhất phương án hành động các anh cũng chia làm ba mũi tiến công hùng bố trí lực lượng của ban cho thời gian tới anh gọi đây là một chiến dịch mới hùng nói Chúng ta tạm gọi đây là một chiến dịch mới. Tôi đề nghị ta chia làm 3 mũi tiến công. Một là tập trung làm rõ bí mật về Đàm, những gì liên quan đến Đàm và các mối quan hệ như ta biết, là ba mũi tên hướng vào Đàm phải được làm rõ. Bộ phận này anh đề nghị Trung tá Vân, Trung úy Huệ Tính cùng một số trinh sát của nhóm này phụ trách. Anh Vân chỉ huy một mũi do thiếu tá Trực Chỉ Huy cùng với đại úy Hải, đại úy Dũng và các trinh sát viên của nhóm này phụ trách. Có nhiệm vụ làm rõ ý đồ của mình, Bảo, với truyền, khiên và thủy ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một mũi do trung tâm biên phụ trách và các trinh sát của nhóm, ngoài việc kết hợp với nhóm Huy Tính theo sát Nguyễn, còn cần khám phá làm rõ mối quan tâm của Hồng Sơn và quan hệ của Henry, cùng những kẻ tiếp xúc với hắn nếu có. Đặc biệt có thể có những kẻ mà Henry cờ theo dõi đàm và đường, đồng thời nắm bắt tin tức tình báo, tin ngoại giao về những vấn đề kinh tế, quân sự, nhân sự chính trị mà các trang mạng đưa tin. Hồng nói xong, anh cũng giải thích thêm về ý kiến cho rằng. có thể anh thấy vẫn cử người theo dõi giám sát làm điều này mọi người đều nhất trí sau đó hùng nói về phần tôi tôi sẽ là người cùng trung tá miên hỗ trợ các đồng chí để xác định những điểm nút quan trọng báo cáo cấp trên về kế hoạch này riêng mũi cổ vân tôi sẽ là một thành viên dự bị khi cần là bổ sung ngay anh giấu các đồng đội về một việc mà anh sắp phải làm hùng thông tin cho các chiến sĩ trong ban biết rằng anh đã đến gặp ông dương và được ông tiếp đón rất thân thành anh vẫn giữ kín những điều mình đã ông dương cho biết vì ngay sau đây anh sẽ đến gặp thiếu tướng cục trưởng để thực hiện việc này. bàn chơi án thống nhất kế hoạch, mọi người cùng chúc nhau thành công trong chiến dịch mới. vừa ra ban xong hùng lập tức xin gặp thiếu tướng thành cương. cục trưởng đang trao đổi với đồng chí tổng cục trưởng về một vài vấn đề cấp bách, trong đó có những gợi ý của đồng chí thứ trưởng về vấn đề tổ chức khen thưởng đối với ông dương. khi thiếu tướng về phòng làm việc của mình thì hùng cũng vừa tới. trước khi báo cáo tình hình chuyến đi không lấy gì làm khả quan cho lắm, anh tra món quà mà ông dương gửi tặng thiếu tướng. và truyền lời thăm hỏi của vị cựu sĩ quan tới ông tướng thành cương vừa nói lời cảm ơn vừa gỡ món quà của ông dương ông cầm chiếc bình sứ cổ lên nhìn ngắm nó bỗng ông trần nhận ra một điều ẩn ý trong món quà đó mà ông dương gửi ra thì ra đây là một trong hai chiếc bình xứ mà ông và ông dương đã có nhiều kỷ niệm với nó từ hồi ông còn là trung tá an ninh công tác tại ủy ban quân quản thành phố hồ chí minh lúc đó ông cùng các cộng sự đang điều tra một chuyên án bí mật về một nhóm phản cách mạng của đặc vụ sài gòn còn rớt lại trong lúc tuyệt vọng chúng đã tổ chức những nhóm bí mật hoạt động liều lĩnh tìm và trả thù những cơ sở cách mạng che giấu các chiến sĩ biệt động của ta khi trước sau giải phóng tình hình an ninh thành phố Sài Gòn còn rất phức tạp chính quyền cách mạng mới thành lập đang củng cố xây dựng cơ sở chưa hoàn toàn ổn định nhiều nhiệm vụ mới gặp khó khăn rất phức tạp và nhiều tư tưởng không nhất quán cả trong một số cán bộ đảng viên nên bọn phản động vẫn có những hoạt động rất nguy hiểm trong khi đó thì chúng ta cũng chưa giả soát xác định đầy đủ những cơ sở hoạt động cách mạng và che giấu cán bộ trong thời chiến nên nhiều gia đình đã bị bọn phản động uy hiếp hoặc gây nguy hiểm tình hình lúc đó bộ cơ quan an ninh thành phố phải có những kế hoạch hành động chắc chắn và quyết liệt nhưng phải tật nhanh chóng để ổn định tình hình ông cương lúc ấy phụ trách một bộ phận trong cơ quan công an thành phố được giao nhiệm vụ xử lý tình huống đặc biệt này đơn vị ông đã tổ chức một đợt tuyên truyền cùng với ngành văn hóa giáo dục để chấn an dư luận về nghiệp vụ chuyên môn thì đơn vị của ông bí mật điều tra và vỡ tổ chức điệp báo và đặc vụ của địch một mặt thì phải kết hợp với nhiều cơ quan đoàn thể lập hồ sơ xác định những đối tượng chính sách những gia đình có công cơ sở của các cán bộ chiến sĩ nằm vùng và bí mật của ta để tổ chức bảo vệ ngành an ninh thành phố được phối hợp với ban cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thành phố để cùng thực hiện nhiệm vụ này ban cải tạo đã cử ông dương cộng tác với cơ quan an ninh cảnh sát thành lập một đơn vị chuyên môn về vấn đề này lúc đó ông Cương đã có quan hệ khá chặt chẽ với ông dương trong quá trình phá án ông Cương đã phát hiện ra một cơ sở bí mật của bọn đặc vụ nhưng khi đề ra phương án tiếp cận để nắm tình hình lập kế hoạch bắt gọn nhóm này thì ông gặp một khó khăn lớn đó là một đầu mối liên lạc của ta trong thời kỳ bí mật là một gia đình tư sản giàu có ông ta đã có khá nhiều đồ cổ và những bộ sưu tập bằng ngọc bích đồ sứ và đặc biệt là đồ uống trong đó có những bộ sưu tập tiền cổ và những loại ấn triện cổ từ đời nguyễn trở về trước ông cường đã phải đích thân đóng vai một người buôn đồ cổ để liên lạc với ông này nhằm thống nhất kế hoạch hành động nhưng muốn có được cuộc liên lạc này thì cần phải có người phụ trách đừng dây bí mật đó cho phép và đưa ra ký hiệu liên lạc trong khi đó vị lãnh đạo tuyến này đã bị thương và đang cấp cứu để được ông đồng ý thì cần phải có một cán bộ từng cộng tác được ông tin cậy giao phó mới được trong lúc ông cương và các chiến sĩ đơn vị rất lo lắng thì ông cương nghĩ tới ông dương nguyên do ông biết ông dương có thể giúp được ông vị này vì đã có vụ phản ánh của một vài người về việc ông dương bảo lãnh cho cháu ông là một nhà tư sản trẻ được kinh doanh và thừa kế nhiều tài sản của người thân là tư bản cũ đã di tản để lại ông cương khi đó phụ trách việc giải quyết vụ này Và ông đã được biết vai trò vị trí đặc biệt của ông Dương trong công tác bí mật Ông đã xử lý hết sức chu đá vụ việc đó Từ đó ông với ông Dương cũng có mối giao tình thân thiết mà kiên đáo Bây giờ ông biết bí mật này Chỉ có thể nhờ ông Dương có mối quan hệ với vị lãnh đạo cao cấp kia mới giải quyết được Ông muốn nhờ ông Dương giúp đỡ Ông Dương đã suy nghĩ rất kỹ càng thấu đáo về kế hoạch hành động của ông Cương Đồng ý cùng với ông Cương tới thăm vị cán bộ cao cấp nọ Từ đó ông Cương có thêm một mối quan hệ đặc biệt nữa Người cán bộ cao cấp ấy đã đưa ra cho ông Dương chiếc bình xứ này và những tín hiệu liên lạc để ông Cương đóng qua nhà buôn đồ cổ tới gặp nhà tư sản nọ. Chiếc bình cổ là một vật bảo đảm quan trọng đầu tiên của cuộc liên lạc. Đây là một chiếc bình sứ từ thời vua Minh Mạng triều Nguyễn, một loại đồ sứ ký kiểu. Loại sứ này về thiết kế kiểu dáng, hoa văn màu sắc trên đồ sứ do họa sĩ cung đình vẽ. Mẫu mã ấy được gửi sang nhà thanh Trung Quốc nhờ là gốm sứ ngựa dụng của Trấn Cảnh Đức sản xuất. đây là những món đồ quý giá chỉ dùng trong cung đình và hoàng sa triều nguyễn nó được gọi là đồ sứ ký kiểu những món đồ này chỉ sản xuất có giới hạn nhất định mỗi loại có một ký hiệu một hoa văn riêng và có ấn triện của nhà vua theo đúng quy định trước bình cổ này có một đôi giống nhau trên bình vẽ tích long phượng trình tường rất đẹp dòng năm mong uốn lượn mềm mại thân căng mà có phần mập mạp phượng tung cánh bay trên mây núi các hoa văn mây nước hết sức mềm mại uyển chuyển màu sứ xanh lam đặc trưng của sứ men nam huế Một màu sứ nổi bật ở thời nhà Thanh rất riêng biệt. Ông Cương phải mang cái bình đó đến chỗ vị thư sản này để làm vật bảo đảm đầu tiên, rồi mới thực hiện bằng những ký hiệu khác và ông Cương đã thành công. Sau đó, tuyên án đã được hoàn toàn thắng lợi, ông Dương và ông Cương được khen thưởng, hai ông đã đem bình cổ trao lại cho vị cán bộ cao cấp nọ. Thế rồi ông Cương sau đó được điều ra Bắc công tác ở cục an ninh. Đến lần thứ hai ông được điều trở lại thành phố Hồ Chí Minh, ông Cương đã được phong quân hàm đại tá. Lúc đó ông tới thăm ông Dương, và họ cùng ôn lại những kỷ niệm ngày trước ông dương liền đem ra hai chiếc bình cổ đặc biệt đó và cho biết ông đã được vị cán bộ cao cấp trao tặng khi ông hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt nữa sau đó và ông coi đây như một vật kỷ niệm ông nói chỉ có thể là một chiến hữu thân tín đặc biệt mới có được sự sùng ái này kỷ niệm ấy của ông bây giờ ông dương lại trao cho ông một chiếc như vậy đã có ẩn ý gì đây ông cường đang suy nghĩ như vậy thì hùng đã đưa cuộn giấy mà ông dương đã biết anh báo cáo thiếu tướng là đã đặt một bản ông dương để tên anh Còn đây là bản ông Dương gửi riêng thiếu tướng, anh chưa mở. Ông Cương gật đầu rồi đeo kính lên đọc mảnh giấy. Thì ra ông Dương đề nghị ông Cương giao cho Hùng trọng trách liên lạc với một nhân vật mà chỉ có ông mới được chỉ thị. Người này sẽ giúp Hùng những bí mật cần thiết để anh giải quyết vụ án này, nhưng không phải dùng đến chức bình cổ là tín vật liên lạc này nữa. Chức bình này ông Dương tặng ông Cương để làm kỷ niệm. Ông giữ lại một chiếc, như là giữ lại tình bạn tuyệt đối không gì thay thế được, để hai người nhớ mãi về nhau. Cái mà Hùng sẽ nhận để làm vật bảo đảm liên lạc thì ông Cương phải dẫn Hùng đến gặp một người, mà người đó chỉ do chính ông Cương đưa đến mới được. Thật rắc rối, nhưng nhiều khi lịch sử hay lặp lại và rắc rối như vậy. Người mà ông Cương đưa Hùng tới không phải ai khác, chính là một vị cựu bộ trưởng nguyên ủy viên Trung ương Đảng đã về hưu mà ông Cương cũng biết rõ. Đấy là một người đã ngoài 70, đang sống ở một vùng thôn quê với trang trại của mình, đó là ngoại thành Hà Nội. Đây cũng là vùng mà ông Dương từng là cán bộ giảng dạy của trường cán bộ miền Nam xưa. Vị cựu bộ trưởng này lúc đó là một nhà ngoại giao, từng làm đại sứ ở một nước châu Âu rất giàu mạnh, có những sự giúp đỡ quý báu cho đất nước ta. Ông ta chính là một trong số rất ít người mà ông Dương tin tưởng. Này đến sự việc thế này, ông cần phải nhờ đến vị này. Vậy là ông Cương cùng Hùng đến nhà vị cựu bộ trưởng nọ. Ngôi nhà hai tầng rộng rãi, sáng sủa, được xây trên một khu đất cao giáo, có sân vườn cây cối rất đẹp. Ông già đang ngồi trên một tiền sảnh khá rộng ở tầng hai, Xung quanh là cảnh sắc thiên nhiên rất trong lành Cây cối xung xuê Nhìn phong cảnh xung quanh giống như một cái nhà sàn Cái cùng cách sống Có vẻ đạo cốt tiên phong của ông Khiến người mới gặp hết sức ngỡ ngàng và ngạc nhiên Một vị bộ trưởng về hưu mà sống tiêu dao như thế Chứng tỏ tâm trí ông rất thanh thản Ông bỏ cuốn sách xuống ngăn dưới Trước bàn nhỏ bằng mây đan Có tấm kính dày được mài rất khéo lên trên Và một tấm kính nhỏ ở dưới chân bàn. những chiếc ghế bành cũng bằng mây đan rất đẹp và lên màu vàng nhẵn bóng ông kiều bộ trưởng thấy hai người vào cổng đã đứng lên đi đến chỗ lan can và giơ thanh trào rồi từ từ bước đến phía cầu thang ngoài hành lang lúc đó ông cương và hùng cũng đã đến dưới cầu thang ấy vị kiều bộ trưởng bước xuống một bước vừa chào vừa đứng lại chờ hai người lên đầu ông cương và hùng cùng chào lại sau những lời chào hỏi ông kiều bộ trưởng liền mời hai người ngồi xuống bộ ghế mây Bà giúp việc mang lên bình trà và chen uống nước đặt trên bàn gỗ ở cạnh rồi rót nước mời khách. Ông cựu bộ trưởng mời mọi người uống nước rồi hỏi thăm ông Cương về những chuyện mà hai người từng biết trước đây này như thế nào. Ông Cương cũng rất chân thành trao đổi với ông những điều mình rõ rồi ông vào đề luôn. Không giấu gì anh. Tôi được anh Dương ủy Quyền đưa cậu Hùng đến gặp anh muốn nhờ anh giúp cho một chuyện. Hôm qua khi nhận được điện thoại ông Cương muốn xin đến gặp và thăm ông ở nhà riêng. Ông cũng đoán chắc là có chuyện gì rồi. Sao lại có tin của ông Dương chuyển về một vụ án bí mật cần nhờ ông giúp đỡ nên ông đã nghĩ tới những điều có thể sẽ cần đến ông. Không để ông Cương nói hết. Ông đã cười nhìn Hùng rồi nói thôi cũng rất hiểu ông Dương mà. Công tác với nhau nhiều năm, lại biết nhau từ hồi ở nước ngoài tính ông ấy là thận trọng lắm. Ông Cương cũng cười. Người hiểu anh ấy mấy ai được như anh. Có điều việc này cần anh giúp cho mới được. Tôi biết rồi, nếu không tìm đến người yêu thì chắc phải là thầy trò rồi. Thì đúng là thầy trò thôi. Còn người yêu chắc không đâu. Ông kiểu bộ trưởng nghe thế liền cười lên thành tiếng. Không phải chuyện người yêu thì được rồi, nhưng mà ông này hay rắc rối quá. Lúc nghe hai vị cấp trên nói chuyện như vậy, nghĩ tới việc ông Dương có quan hệ với bà Hồng Nhi, Hồng đã có chút tò mò muốn biết. Anh cũng định hỏi cho biết vụ tình yêu là gì vậy, xong anh đã không nói. Anh hiểu điều gì mình cần. Lúc đó ông Cương nhỏ nhẹ, xin anh thông cảm vậy. Ông bộ trưởng nhìn kỹ cả hai người rồi nói, đây cũng lại là thầy trò rồi còn gì. Lúc này Hồng nhìn ông Cương rồi quay sang vị cựu bộ trưởng, Anh nói rất chân thành. Vâng thưa bác, cháu cũng là cấp dưới của tướng Cường đấy ạ. Và là một trò kém nữa, nhưng cũng được thầy tin tưởng bác ạ. Ông kiệu bộ trưởng bỏ tay trên thành ghế xuống với cặp kính. Ông mở một quyển sách mỏng trong giá sách nhỏ ở gần đây, đến trang sách thứ 17, rồi chỉ tay vào hai hàng chữ ở cuối trang bảo Hùng. Cậu phải nhớ câu này. Ai nói trước không thành vấn đề, nhưng phải chuẩn xác đấy. Đây, cậu xem qua đi. Hùng đưa hai tay nhận sách rồi đọc kỹ mấy câu đó. Xong anh lật xem lại bìa và lướt qua cuốn sách đến bìa cuối. Hùng đã từng được đọc qua cuốn sách này, nhưng đây là cuốn in xưa nhất, nên có vẻ cũ kỹ. Sau đó ông bộ trưởng lại mở một cánh cửa tủ, cầm ra con sư tử bằng ngọc, rồi nói. Đây là cái cậu cần. Ghi nhớ nó, có vài đặc điểm bí mật mà tôi sẽ chỉ cho cậu. Còn bây giờ mời hai vị thưởng thức cây nhà lá vườn của tôi. Xin mời ra sảnh trước. Họ lại cùng trở lên gác. bây giờ thì đường hành lang lại mở về phía đầu hồi nhà phía bên kia ở đó cũng có một tiền sành rộng như sành ban nãy cũng ở dưới mái hiên nơi ấy kê bộ bàn ghế bằng gỗ gụ mặt ghép đá hoa cương khá đẹp mặt bàn còn có thêm một lớp kính trắng trên để một chiếc mâm đồng đợi lồng bàn trong đó để sẵn mấy món ăn còn bốc khói ông kiểu bộ trưởng mời mọi người đến bàn bà giúp việc kêu một cậu bé mang đồ lên lập tức cậu ta bưng lên một khai nhỏ trong đó đựng một chiếc bình kiểu hồ lô bằng xứ có vẽ cảnh con hạc đang đậu trên lưng rùa màu rất đẹp, đó là hồ lô đựng rượu. Trên khay còn mấy chiếc chén sứ cùng một kiểu cách hoa văn. Cùng lúc bà giúp việc mở lồng bàn treo lên một chỗ, đầy trước ghế có bánh xe về gần bàn ăn. Trên xe có mấy chiếc âu sứ có nắp đậy đang đựng đồ. Ông cương và hùng không thể từ chối lời mời của vị chủ nhà mến khách, liền ngồi xuống theo ông cựu bộ trưởng. Lúc ấy bà giúp việc mới chúc mọi người ăn ngon rồi xin phép đưa cháu xuống dưới. Bữa đó ông cương trở thành một chi kỳ của ông cựu bộ trưởng, hùng cũng được đón tiếp rất trịnh trọng và vui. sau đó trước lúc ra về còn được ông căn dặn những bí mật về nửa con sư tử bằng sứ Vũ Hải được đặt cách cử đi thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cho Dũng anh vừa vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm của Dũng đã phát hiện ra một bí mật lớn nguyên do là ở công trường xây dựng cầu cảng nhà bè bỗng nhiên có sự cố một đoạn bê tông mới đổ khá lớn trải dài dưới chân kè của bờ kè cầu phụ ở ngoài xa bị sụp đổ toàn bộ dầm bên trên cầu ké bị nghiêng không một tai nạn nào xảy ra Nhưng sự cố vô lý đó đã làm ban lãnh đạo phải suy nghĩ lo lắng đến đau đầu. Cảnh sát và an ninh của cả quân đội và công an đều phải vào cuộc, một kế hoạch điều tra xác định nguyên nhân và tội phạm được tổ chức rất nhiều chuyên gia và thành viên an ninh có kinh nghiệm tham gia. Mới qua ngày thứ hai, người ta đã xác định được thủ phạm, đó là sai số trong kết cấu bê tông, đồng thời về kỹ thuật đã tính toán sai thời gian nên bị thủy triều mạnh dâng lên sớm và nhanh quá, làm cho những khối bê tông nóng mới bị đổ sụt xuống. Nhưng có một chi tiết đặc biệt là đây là đoạn kè bê tông đáng ra phải dùng những khối bê tông đúc sẵn nhưng vì lý do nào đó họ đã đổ bê tông nóng sai đậm kỹ thuật này là điều sơ đẳng và tối kỵ vậy mà vẫn xảy ra lập tức lãnh đạo đơn vị xây dựng bị kỷ luật lãnh đạo toàn công trình cũng phải làm kiểm điểm và tạm đình chỉ công tác cấp trên cử cán bộ về tạm quyền chỉ huy sự cố này dẫn đến một loạt vấn đề về an toàn lao động kỳ luật lao động kỹ thuật chuyên môn và nguyên tắc xây dựng được chỉnh sửa lại và xem xét trách nhiệm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bài đóng đài tắt trường cũng lên đới chịu kỷ luật Những cán bộ cấp dưới bị kiểm điểm, riêng cán bộ chỉ huy các bộ phận của đơn vị trực tiếp thi công nơi này được thay đổi hoàn toàn. Vậy là ý đồ đầu tư của mình và gia đình ông Hiếu với công trình này cũng dừng lại. Thông tin này làm xôn xao nhiều cơ quan có trách nhiệm của thành phố. Tuy giới báo chí có đưa tin nhưng rất sơ sài, vì nơi này thuộc công trình quân đội nên cũng không nhiều báo được biết và hầu như vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên nhóm chuyên án của Dũng đã phát hiện ra vai trò của nhà báo có quan hệ với Bảo trong việc này. Anh ta là người đầu tiên đưa tin sự cố. Sau đó các trang mạng cũng nhắc lại và có bình luận. Có trang cho rằng đó là do vội vã muốn ghi thành tích hoặc do mâu thuẫn giữa lực lượng cán bộ công trình hoặc nữa là do tham nhũng. Vấn đề là vì sao ta nhà báo bút danh là Huỳnh Diệu này lại là người đầu tiên biết được sự cố. Nhóm trinh sát của Dũng đã lần tìm ra được việc này. Là do một sĩ quan trẻ của công trường đã thông báo cho hắn. Người này từng là sĩ quan cấp dưới trực tiếp của Bảo thời kỳ ông ta còn tại chức. qua mối quan hệ này, các anh còn biết được rằng Viên sĩ quan này có liên lạc trực tiếp với Huỳnh Diệu thường có những ngày đi biển vào chủ nhật. Lần theo mối quan tâm này, các trinh sát còn biết đã có lần bảo cùng viên sĩ quan trẻ đi thuyền gắn máy ra vùng biển đảo ngoài khơi vũng tàu. Đấy là những cuộc đi câu, săn bắt cá đầy hứng thú, như chàng sĩ quan thổ lộ với bạn gái. Song thực chất đó là những cuộc phát sóng bằng vô tuyến sóng ngắn truyền những tin tức tình báo bằng mật mã mà nhóm điệp viên của bảo gửi về trung tâm. Nhưng những lần như thế rất ít và thay đổi luôn, do đó an ninh của ta chưa phát hiện được. Bây giờ do hắn tiết lộ thông tin về sự cố cầu cảng phụ ở khu cảng mới nhà bè với cả tình nghi huỳnh diệu, nên các chiến sĩ của ban chuyên án đã tập trung tìm hiểu, phát hiện được hành tung của hắn. Thậm chí các anh còn tìm được địa điểm để máy phát sóng của hắn trong một căn hầm bí mật được xây dưới một chân cầu kè ở cảng mới. Nơi này trước đây đặt hệ thống máy bơm nước ngầm dưới chân trụ cầu, nay bỏ không, bọn hắn đã dùng làm nơi cất giữ bí mật. Khi phát hiện điều này, dũng hết sức kinh ngạc, anh điện mật báo ngay với hùng. Lập tức, Hùng cho biết là Hải đang vào đề nghị nhóm Dũng hết sức giữ kín bí mật này, tổ chức giám sát chặt đối tượng. Hùng muốn gợi ý chỉ nên dùng biện pháp bao vây nắm chắc những điều bí mật mà bọn chúng muốn thông báo cho nhau. Trước khi ta cần chủ động nắm bí mật của chúng, nếu không sẽ rút dây động rừng. Tên là ngoài Dũng, Hải và các chiến sĩ an ninh ban truyền án kết hợp với bộ phận an ninh thành phố. Trực cũng trực tiếp bay vào thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo vụ răng lưới, rào cản này. Các anh đã bố trí lực lượng đặc biệt giám sát bão. Nhà báo huỳnh diệu và tên sĩ quan trẻ không ngờ vụ việc đột xuất về sự cố cầu càng lại đem đến cho ban chuyên án kết quả bước đầu rất thuận lợi và có chiều hướng mới rõ ràng như vậy chưa hết cho đến trước ngày ông khiên về anh quốc các chiến sĩ an ninh còn biết được một việc nữa đó là bà vừa gửi một món quà sang anh biếu vũ thủy biết tin này trực đề nghị hùng cho phép đơn vị anh tìm ra bí mật trong món quà đó hùng đã suy nghĩ rất nhiều về phương án hành động táo bạo của thiếu tá trực sau đó anh xin ý kiến thiếu tướng Ông Cương đồng ý kế hoạch này và đề nghị thực hiện một cách kín đáo ở Foodtrop. Sân bay tân dân nhất hôm đấy vẫn như mọi ngày. Các chuyến bay đều đông cách. Ông Khiên đã được một vài người họ hàng và bạn cũ tiễn ra sân bay. Ông Khiên trước đó đã gửi vali hành lý vào chỗ hàng gửi. Mọi người tụm nhau lại chia tay trước khi ông vào phòng đợi bên trong khu vực an ninh. Khi ông Khiên đi qua phòng kiểm tra vé và hành lý sách tay, đến chỗ đợi để chờ vào cửa lên máy bay thì một nữ nhân viên hãng hàng không việt nam đến hướng dẫn ông tới chỗ dành cho khách đi anh ông khiên hết sức cảm ơn sự giúp đỡ lịch sự đó trên đường đi người tiếp viên mời ông gặp một người quen người này cũng đang chờ lên máy bay nhưng đi sân bay paris ông khiên có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo người tiếp viên khi họ vào một căn phòng nhỏ có kính tre thì ông khiên chật kêu lên anh lai like. một người trạc tuổi ông to lớn đĩnh đạc ăn mặc lịch sự đang đứng chờ đó thấy ông khiên vào và nhận ra mình ngay Ông này liền giơ tay ôm lấy ông kiên Hai người nhìn nhau một lần nữa rồi cùng ngồi xuống bên trước bàn con. Người làm mặt là Nguyễn Kim Lai, một nhà buôn ở chợ lớn. Lúc trước đã cùng làm ăn buôn bán với Khiên. Rồi công ty của Khiên có chuyện bị giải thể vì dính vào vụ lộn xộn chống chính quyền. Có nhiều người bị giữ vì lên đới. Lúc đó Lai là người đứng ra bảo đảm cho Khiên, giúp Khiên trở lại kinh doanh ăn uống ở chợ lớn. Khiên vẫn nhớ và biết ơn Lai. Sau này khi Khiên di tản thì không gặp ông ta nữa. Hôm nay Lai gặp Khiên, ông ta đang nghĩ, có lẽ là một sự tình cờ gặp nhau chăng? Nhưng khi biết ông Lai hẹn gặp ở phòng riêng thế này, Khiên lại nghĩ, hẳn là có chuyện gì đặc biệt, nếu không Lai phải là người như thế nào đó ở sân bay này, hoặc là an ninh hay hải quan, thì mới có chỗ gặp riêng ở sân bay chứ. Khiên đang nghĩ như thế, thì ông Lai đã nói rõ sự thật về mình và mục đích của cuộc gặp gỡ. Lai chính là một chiến sĩ biệt động thành phố trước ngày giải phóng, nay là một người có trách nhiệm trong công tác an ninh hàng không, và ông cần gặp Khiên để nói rõ một vài chi tiết an ninh mà ông biết cho Khiên hiểu. Lai đã đề nghị Khiên cho biết những hiểu biết của mình về Bảo và Thủy, đồng thời ông đưa ra những bằng chứng cụ thể, cả trong gói quà mà Bảo đã gửi cho Khiên mang sang biếu Thủy, trong đó có những chỉ thị bí mật về nhiệm vụ và phương pháp kích động sự chống đối của Việt Kiều với chính quyền Việt Nam và sứ quán nước ta. Nó còn chứa cả những bí mật quốc gia mà Bảo giao cho Thủy, bán lại cho những tên tình báo nước khác, liên lạc với Thủy ở Anh. Nghe vậy Khiên thấy giật mình lo lắng. Ông ta không ngờ mình trở thành kẻ liên lạc cho hai tên gián điệp toàn quốc. Lập tức ông đề nghị xử lý gói quà nhưng Lai đã giải thích rằng Khiên chỉ cần để bộ phận chuyên môn xem lại một chút trong món quà đó là được. Nghe vậy ông Khiên liền đồng ý và đã lấy từ trong túi sách tay ra món quà của Bảo. Khi Lai gọi ngón tay lên cửa kính căn phòng thì hai cán bộ mặc áo nhân viên hàng không xuất hiện họ mang gói quà của Bảo đến chỗ đặt máy kiểm tra hành lý ở phòng bên. Năm phút sau. Gói quà của bảo đã trở lại như cũ trên bàn trước mặt khiên. Khiên thở phào nhẹ nhõm. Thì ra những điều khiên không thể ngờ tới về bà và thủy đã được các chiến sĩ an ninh nắm rõ hết cả. Đặc biệt là lai người này càng làm trông ta thấy kính nể, thậm chí có phần sợ nữa. Đối với nghiệp vụ và tài năng công tác của những chiến sĩ công an mà ông ta chưa hiểu hết này. Khiên ra đi lần này đã có thêm một trọng trách nữa, một sự góp sức nhỏ nhoi cho đất nước. Nhưng đó là một nhiệm vụ chính đáng, có ích cho mọi người. Khiên đã mang theo trong tâm trí nhiều suy nghĩ bất ngờ như vậy lúc ra đi. Ngay sau khi Khiên trở lại Anh Quốc, Hùng đã gửi thư mật cho Duy Thành thông báo một số tình hình và diễn biến vừa xảy ra, để thành chủ động trong công tác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của tiểu thuyết Bí mật Quân Cờ. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.